mừ các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmv nếu còn có ngày mai khi chơi xây tỉnh giấc thì trời đã tối Nàng ngồi dậy và bật sáng ngọn đèn trên chiếc bàn nhỏ kề cạnh đầu giường Có một mình nàng trong phòng Jeff đã đi Cảm giác cô đơn bào chùm lấy Tracy Nàng đã để mình dựa dẫm dần vào Jeff và đó là sự ngủ ngốc Đáng đời mình lắm Tracy chua chát nghĩ Cứ tin tôi Jeff nói thế và nàng đã tin Anh đã chăm sóc nàng chỉ để bảo vệ cho chính anh Không vì lý do nào khác Nàng đã đi đến chỗ tin rằng Anh ta có ít nhiều tình cảm với mình Nàng đã muốn tin anh Muốn cảm thấy nàng có ít nhiều ý nghĩa với anh Tracy nằm ngả người xuống gối Nhắm liền hai mắt Và tư lự mình sẽ nhớ anh Xin chúa giúp con Con sẽ nhớ anh thực lòng. Chúa đã thử lòng nàng bằng một trò đùa dai rằng. Mà tại sao lại là anh cơ chứ? Nàng băn khoăn tự hỏi. Nhưng dù sao thì cũng vậy thôi mà. Nàng sẽ phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Và kiếm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Ôi mi thật là ngốc quá. suy nghĩ mi... Mì... Có tiếng mở cửa và giọng Jeff vang lên. Tracy, em đã dậy chưa? Tôi mang về cho em vài cuốn sách và cả đống tạp chí đây. Tôi nghĩ là em có thể... Anh ngừng bật khi thấy vẻ mặt nàng. Này, có chuyện gì thế? Bây giờ thì không. Tracy thì thào. Sáng hôm sau, cơn suất của nàng rất hẳn. Tôi muốn ra ngoài quá Jeff Anh nghĩ rằng ta có thể đi dạo một chút không Ngoài hành lang Họ là cả một sự tò mò Vợ chồng ông chủ quán trọ rất vui Trước sự phục hồi của Tracy Chồng cô thật tuyệt diệu Anh ấy khăng khăng đòi làm tất cả mọi việc cho cô Anh ấy đã rất lo lắng Một phụ nữ thật may mắn Có được một người đàn ông yêu mình đến thế J.C. đưa mắt nhìn Jeff và có thể thề rằng anh đỏ bừng cả mặt. Ra ngoài, J.C. nói Họ thật ngọt ngào quá. Những người đa cảm. Jeff đáp nhanh. Jeff đã thu xếp thêm một chiếc giường ngủ nhỏ kề cạnh giường J.C. Đêm đó, nằm trên giường, nàng nhớ lại việc Jeff chăm sóc, phục dịch cho ăn và còn lau rửa, tắm táp thân thể trần trụi của nàng nữa. Tracy ý thức mạnh mẽ về sự hiển hiện kề bên của anh. Điều đó làm nàng thấy được che chở, và cũng làm nàng thấy bồn chồn. Dần dần khi Tracy mỗi ngày một khỏe hơn, nàng và Jeff càng dành nhiều thêm thời gian đi tham thú cái thị trấn cổ này. Họ đã đi bộ dọc trên các đường phố quanh co, lát đá cuội của Ackman, được làm từ mãi tận thời Trung Cổ, và dành nhiều giờ đồng hồ trên những đồng hoa tuy ở ngoại ô thành phố. Họ đi thăm chợ búa, cửa hiệu và nhà bảo tàng của thị trấn. Tracy rất đổi ngạc nhiên khi thấy Jeff nói với dân chúng địa phương bằng tiếng Hà Lan. Anh học ở đâu thế? Tracy hỏi. Tôi từng quen biết một cô gái Hà Lan mà Và nặng hối tiếc vì đã hỏi Vài ngày nữa trôi qua Thân thể trẻ trung và khỏe mạnh của Tracy dần dần hồi phục Khi Jeff thấy Tracy đã đủ sức Anh thuê về hai cái xe đạp Và họ cùng đạp xe tới các cối xe gió nằm dài rác trên các cánh đồng vùng thôn quê Mỗi ngày đều là một ngày nghỉ thật dễ chịu Và Tracy chỉ mong nó đừng bao giờ kết thúc Jeff đã thật sự là một nỗi ngạc nhiên thường xuyên Anh cư xử với Tracy bằng một sự quan tâm và âu yếm đến mức Làm tan biến mọi cảm giác của nàng Nhưng anh không đi xa hơn Tracy thấy anh thật kỳ lạ Nàng nghĩ về những người phụ nữ xinh đẹp mà nàng thấy cặp kè với anh và tin chắc rằng anh có thể chọn bất kỳ cô nào. Vậy tại sao anh lại chịu bên cạnh nàng ở cái gió hẻo lánh thế này của thế giới? Tracy thấy mình nói với Jeff những chuyện mà nàng từng nghĩ là sẽ không bao giờ trao đổi với bất kỳ ai về Châu Romano và Tony Orsati, về Ernestine Littlechef, về thà lớn và về bé Amy Brannigan. Và đến lượt Jeff giận dữ, đau khổ, cảm thông Jeff kể cho nàng nghe về người mẹ kế Về chú Willie Về những ngày ở gánh tạp kỹ Và về cuộc hôn nhân của anh với Lucy Tracy chưa bao giờ cảm thấy gần gũi như thế Với bất kỳ ai Bỗng nhiên cũng đến lúc phải ra đi Một buổi sáng Jeff nói Cảnh sát không truy lùng chúng ta nữa đâu, Tracy Tôi nghĩ là chúng ta nên đi thôi Tracy chợt tuyệt vọng như bị một nhát dao Được thôi, khi nào? Ngày mai Tôi sẽ thu xếp hành lý vào sáng mai Đêm đó, Tracy tràn chọc không ngủ được Sự có mặt của Jeff dường như tràn ngập khắp gian phòng Những ngày này thật là một quãng đời không thể nào quên và nó sắp chấm dứt. Nàng nhìn sang chiếc giường đơn nơi Jeff đang nằm. Anh ngủ rồi à? Jessie thì thào. Chưa. Anh đang nghĩ gì thế? Ngày mai rời khỏi nơi này, tôi sẽ quyến luyến với nó. Em sẽ nhớ anh đấy, Jeff. Câu nói buộc ra trước lúc nàng có thể kìm lại Jeff từ từ ngồi dậy và nhìn nàng Nhiều không em? Anh dịu dàng hỏi Nhiều lắm Một giây sau, anh đã ngồi bên giường nàng Tracy Nào, đừng nói gì cả, hãy ôm em Nàng ôm anh thật chặt, cảm thấy tim anh đang đập ngay trên khuôn ngực mình. Nàng áp chặt vào anh, nhưng vẫn thấy chưa đủ, bèn trườn xuống quấy giường và đặt lên. Và đặt lên thân thể anh những nụ hồn âu yếm, dịu dàng. Suốt đêm họ trò chuyện bâng cô về mọi thứ, cứ như có một cánh cửa. Cứ như có một cánh cửa chắn nước từ lâu bị khóa trái, này mở ảo ra vậy. Giảng sáng, khi ngày mới đã bắt đầu lấp lánh trên mặt nước của những con canh, Jeff nói Hãy cưới anh nhé, Tracy. Tracy đã nghĩ mình hiểu nhầm ý anh, nhưng những lời đó được lặp lại, thì Tracy thầm đáp Vâng, ôi vâng. Nàng ỏa khóc Vẫn nằm trong vòng tay che chở của Jeff Mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa Tracy nghĩ Chúng ta thuộc về nhau Jeff là một phần trong tất cả những ngày mai của mình Ngày mai đã đến Một hồi lâu sau Tracy cất tiếng hỏi Anh biết từ khi nào hả Jeff? Từ lúc anh thấy em trong ngôi nhà đó Và anh đang nghĩ là em sắp chết Đầu óc anh dối bời cả lên Em thì lại nghĩ rằng Anh đã bỏ đi cùng với chỗ kim cương Tracy thú nhận Anh lại ôm lấy nàng Tracy, việc làm anh ở lại Madrid Không phải là vì tiền Nó chỉ vì cuộc chơi, vì sự thách thức Chính vì điều đó mà cả hai chúng ta Trong cái nghề này, phải vậy không nào? Em được trao một việc khó đến mức không thể có khả năng giải quyết được và rồi em bắt đầu băn khoăn liệu có đúng là không có cách nào, phải không? Tracy gật đầu. Em biết, lúc đầu là em cần tiền và rồi thì không phải thế nữa. Em đã cho đi có ít tiền đâu. Em thích dẫn mặt với những kẻ thành đạt và nhẫn tâm. Em thích sống trong những hoàn cảnh nguy hiểm Gây gò nhất Im lặng hồi lâu Jeff nói Tracy Em nghĩ sao Về việc chúng ta thôi cái nghề này đi Thôi ư Vì sao cơ Trước đây thì mỗi chúng ta đều tự lập Nhưng giờ thì tất cả đã thay đổi Anh không thể chịu được Nếu có chuyện gì xảy ra Việc gì phải mạo hiểm thêm nữa nhỉ Chúng ta có dư tiền cho sau này rồi mà Tại sao lại không tự cho phép mình nghỉ ngơi Chúng ta sẽ làm gì Jeff Anh nhoèn miệng cười Chúng ta sẽ tính một việc gì đó Em nói nghiêm chỉnh đấy anh yêu ạ Chúng ta sẽ tiếp tục sống thế nào Làm những gì mà chúng ta yêu thích thôi em yêu Chúng ta sẽ đi du lịch, chiều theo những sở thích của nhau. Anh đã luôn bị khuyến rũ bởi môn khảo cổ học. Anh muốn tiến hành một vụ khai quật ở Tunisia. Anh đã có lời hứa với một người bạn cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thế giới. Nghe hấp dẫn quá. Vậy ý em thế nào? Nàng nhìn anh một lúc lâu. Nếu điều đó là điều anh muốn. Tracy khẽ đáp Anh ôm tràng lấy nàng và cười lớn Anh phần vân liệu ta còn nên gửi một loan báo chính thức cho cảnh sát không nhỉ? Tracy cũng bật cười theo Copper chưa bao giờ thấy những ngôi nhà cổ kính hơn thế Đôi khi ông ta không chắc là mình đang cầu nguyện trước quỷ giữ hay trước chúa nữa Ông ta vào nhiều nhà thờ khác nhau Và lần nào lời cầu khẩn của ông ta cũng vậy Hãy cho con bắt cô ta phải đau đớn giống con vậy.